Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, và trong buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ diễn đọc tập 10, cũng là tập kết của quyển 5, bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Và để cho Ngọc Việt tiếp tục duy trì bộ truyện này, rất mong quý vị hãy để lại những bình luận cảm xúc dưới video, cho Ngọc Việt một like, subscribe kênh, cũng như là đăng ký tham gia làm mỗi viên của kênh để cho Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị trung tâm cùng nghe truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 mang tên U Minh Thoại Tà quyển 5, tập 10. Kết Quỷ nữ cuốn thần. Thân. Giống như có một sợi dây vô hình lôi cái hồn ta đứng dậy. Khớp xương không hề động đậy. Dáng vẻ cực kỳ quỷ quái. Nhưng tôi đã không còn thấy ngạc nhiên từ lâu. Không phải cương thi đều là như vậy sao? Bái kiến, kiến chủ nhân. Chân tay của hắn ta linh hoạt, đi tới trước mặt tôi, quỳ một gối xuống, tay phải đặt trước vị trí trái tim thể hiện sự tôn kính, ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Tôi đưa tay, sờ bộ lông xanh trên đầu hắn ta, mỗi sợi đều cứng rắn như là kim châm. Tôi ra hiệu cho hắn ta giơ tay lên, thôi động đủ khí lực, bóp mạnh cơ bắp trên cánh tay của hắn ta. Trời đất, mạnh vậy sao? Ta không thể nào vặn được. Lâm Sam à, ngươi mau đến thử xem đi. Tôi nhận ra nghiến lợi bóp một lúc, cánh tay Cương Thi giống như là được đúc ra từ sắt thép vậy, căn bản không có chút nào biến đổi. Phong Lâm Giàm cũng rất tò mò, hắn ta đến gần, ngón tay lập tức biến thành một nhánh cây, cuốn quanh cánh tay của Cương Thi, sau đó phát động lực xoắn. Trên mặt Phong Lâm Giàm đã đổ mồ hôi, cánh tay Cương Thi cũng không hề nhúc nhích. Không nói đến tấn công chỉ nói về sức mạnh phong thủ này, quả thực là mạnh đến mức dọa chết người. "Phùng thiếu à, ta không thể phá được phong thủ này, cơ thể của Cưng Thiên Long xanh quá là mạnh đi." Rơi vào đường cùng, Phong Lâm Giám thu hồi lại nhánh cây, vẻ mặt hậm hực nói: "Thủ yêu có lòng tự trọng cao, có hơi không chấp nhận được điểm này. Tôi vỗ bả vai của Cưng Thi, bảo hắn ta mau đứng dậy." Cương thi tuôn lệnh đứng dậy Cao hơn tôi nửa cái đầu Thân cao hơn một mét chín Toàn thân bùng nổ sức mạnh Chỉ nhìn một cái thôi Đã khiến chúng người ta run sợ rồi Tôi đi vòng quanh hắn ta Để mà đánh giá một lúc Hơi chậm ngâm Gia hiệu cho hắn ta Thu hồi lông xanh lại Hiện ra dáng vẻ người bình thường Đồng thời Thu liễm giao động cương thi Nguyện trăng thành ngơi thở của người sống Cương thi vừa đáp lại Vừa dựa theo mời lệnh của tôi mà chấp hành Tôi trận mắt hát mồm Quan sát một màn Hắn ta thu lại lông xanh Tỏa ra khí tức của người sống Đứng ở trước mặt tôi là một người đàn ông Khỏe mạnh vạm vỡ Hóc môn đầy nam tính Một người đàn ông lực lưỡng cớ bắp Tôi cũng không dạy hắn ta Bất kỳ pháp thuật dề Ký xã Nguyễn Trang này là sau khi hắn ta Trở thành cương thi lông xanh Đã tự động lĩnh hội được Đây chính là đại đạo cương thi sau Tôi không phải là cương thi, cho nên cũng không hiểu được. Nhưng trong quyển bí tịch Ma Sơn Quỷ Môn đã nói như vậy. Nói rằng, nhóm không vài người chỉ cần thần thức thức tỉnh linh trí thì sẽ thức tỉnh truyền thừa đặc biệt. Yêu quái cũng thế mà cương thi cũng vậy, là do quy tắc thiên địa quyết định. Không giống với con người, phải cần danh sư chỉ điểm mới có thể vào đạo. Phi nhân loại nhập đạo tự nhiên có thể làm được. Đây là thứ mà con người ao ước cũng không thể nào có được. Người sinh ra linh trí giỏi sao? Biết mình là ai không? Tôi đi tới đến trước người hắn ta, trầm giọng hỏi. Bẩm báo chủ nhân, ta biết ta đúng là đã sinh ra linh trí, biết mình là cương thi. Trước mắt, tiêu chuẩn đạo hạnh của ta đã đạt đến cấp bậc long xanh, nhưng rốt cuộc ta là ai thì ta hoàn toàn không biết được. Hắn ta nghiêm túc trả lời, cơ bắp chân gừng mặt góc cạnh rõ ràng là chuyển động theo khi hắn ta nói chuyện, toát ra một màn khí tức nam tính. Bởi vì cơ bắp thay đổi, cho nên sẽ không ai nhầm lẫn hắn ta thành Lạc Đại Mãn, nhiều nhất chỉ là cùng một loại người thôi. Tôi mỉm cười rất hài lòng, phất tay một cái, triệu hồi quỷ hồn của Lạc Đại Mãn ra ngoài. Pháp khí hắc đầu mở trạng thái, quỷ hồn bên trong Đều nhìn thấy tất cả mọi thứ ở đây Cho nên Lạc Đại Mãn đã nhìn thấy cương thi này từ lâu rồi Gã ta hiện thân ra Về mặt tràn đầy xung động Đi vòng xung quanh cương thi Miệng chật chật không ngừng Chà chà Không ngờ tư chất thiên phú của ta lại cao đến vậy Phương Thiếu Ả Đây chính là cương thi lông xanh đấy Phát tài rồi Người thực sự là phát tài rồi Gã ta còn vui mừng hơn cả tôi Đi tới trước người cương thi Lạc Đại Mãn ngần đầu đối mặt với cương thi Chỉ giao lưu bằng ánh mắt Mà thân thể cương thi đã chấn động Hóa xa Ta đến từ chỗ ngươi Cương thi cuối đầu Nhìn Lạc Đại Mãn rồi nói Ngoan Ngươi gọi ba đi Lạc Đại Mãn rất hưng phấn bảo nói Cương thi đập một bàn tay vào bảo vai của gã ta Nhanh như một tia chấp Lạc Đại Mãn kêu lên một tiếng cưới mây đạp gió mà bay ngược sang ngoài. Thì khí của cương thi ngựa sử, có thể tác động trực tiếp lên quỷ hồn. Đối với quỷ quái mà nói, cương thi còn đáng sợ hơn cả pháp sư loài người nhiều. Chủ nhân, mặc dù ta đến từ chỗ của gá ta, nhưng ta chính là ta, ta là duy nhất. Gá ta chỉ xin nhục ta, cho nên ta đã dạy dỗ gá ta một trận. Cương thi quay đầu nhìn về phía tôi, không trông ngạo, cũng không tự ti. Dáng về của nó rất là có ca tính Tôi ngạc nhiên Một lúc sau bè nói Người nói rất là đúng Người chính là ngươi Không phải người khác Ai dám bắt nạt xỉ nhục ngươi Thì ngươi cái việc đánh cho ta là được Dạ vâng Thưa chủ nhân Cưng thi tuôn mệnh Đồng thời khóe miệng cúng nhích lên một nụ cười Lạc đại mãn bốc coi đen Trượt về từ phía xa Trốn sau lưng tôi Không dám tiến lên đắc ý nữa. Cường thê này có sức mạnh và tốc độ, có thể giết 5 6 lạc đại mãnh. Giờ phút này, Gata đã biết lợi hại rồi. Tôi ra hiệu cho Phong Lâm Ram để hắn ta kéo cái túi chức người ra. Lục ra một bộ quần áo cỡ lớn, thuận tay ném cho tiên cương thi này. Trí thông minh của con cương thi này chỉ cao chứ không hề thấp hơn con người. Hắn đã thuận thay lấy quần áo nhưng không trực tiếp mặc vào mà đi sang một bên. thân thể chấn động, đánh bay bụi đất và vài vết trên người. Ngay sau đó, hắn ta vận khí dẫn sương mù rửa sạch cơ thể, tiếp theo vận công bốc hơi nước. Sau khi cảm thấy toàn thân sạch sẽ sảng khoái, mới thay quần áo vào. Chúng tôi ngẹn họng nhìn chôn trối cảnh tượng này, cảm giác thế giới quan của mình đã bị thay đổi hoàn toàn. "Phùng Thiếu à, bản lĩnh nuôi cương thi của ngươi xuất sắc thật đấy. Ngươi nhìn hắn ta đi mà xem." Nào cứ chút vụn về nào đâu chứ Phong lơm giam tiến đến bên cạnh Cực kỳ chân thành tha thiết mà nói ra câu này Sự chấn động trong lòng tôi cũng không kém Cưng thì có ca tính như vậy Là do tôi luyện ra thật sao Chính là thật rồi Vất vả lắm tôi mới tiếp nhận được sự thật này Phương Thiếu à Người có thể xưng là đại sư nuôi thi rồi đấy Lạc đại mãn nén đau Nịnh nọt nói Tên tiểu tử nhà ngươi cũng đừng có nịnh bỡ. Đừng quên rằng, Ngươi chính là ba cương thi của hắn, Phải biết tự trọng chứ. Tôi trêu trọng gá ta, Trên mặt của lạc đại mãn đều là vẻ đau khổ. Phương Thiếu, Phương thiếu đừng có nói nữa. nói nữa, Ta thực sự, thực cảm, sự cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn. Gá tứ đưa tay che mặt rồi nói, Tôi và Phong Lâm giam bật cười. Các người cười cái gì vậy? Cương thi thay quần áo xong thì trở lại, Trên mặt hiện lên một vẻ tò mò hỏi, Không có gì. Chúng ta đang suy nghĩ nên đặt tên cho ngươi là gì. Tôi có vẻ hơi xấu hổ, vội vàng nói bậy. Tên sao? Được rồi. Xin chủ nhân bán tên. Cưng thì bắt đầu mong chờ. Vậy thì để ta nghĩ đã. Tôi trầm tư suy nghĩ một cái tên mới. Không còn cách nào. Dù một cưng ti dùng ánh mắt mong chờ nhìn, cũng không thể tùy tiện đuổi hắn ta như đuổi chó mèo được. Đặt tên sao? Ta biết rất rõ. Phương Quỷ à? Hay là ta dung người đặt tên cho hắn ta nha? Một giọng nói bỗng nhiên văng lên sau lưng tôi, khiến tôi phải giật mình. Cương Thi, Lạc Đại Mãn và Phong Lâm Giam đều lướt ngang ra sau lưng tôi, bảo vệ tôi chặt chẽ. Này! Người đúng là không có tiền đồ, bộ dạng nhát gan như chuột vậy. Thực công giống với Thiểm Vổ Tu La, Đại sát Thương Phương ở khu du lịch chút nào. Trong bóng tối... Một cô gái nhỏ nhắn đi ra ngoài. Cô ta mang theo một chiếc sương gai trắng, mặc một chiếc váy màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa, trong mắt lấp loé ánh sáng tím. Mặc dù hình tượng khác trước đây, nhưng sao tôi có thể không nhận ra được. "Tiểu Dạ Dung, sao, sao ngươi lại ở đây vậy?" Tôi vô cùng giật mình hỏi, rồi tách khỏi bọn cương thi đi tới đối diện với Tiểu Dạ. "Sao ta không thể ở đây?" Tiểu tử ngươi chạy nhanh như vậy, lực trường của tòa hắc lâu vừa được tan ra, người cũng không nói với ta một câu nào, đã vắt chân lên cổ mà chạy, khiến cho ta giận thím người đấy. Tiểu Dạ dùng gai xương chọc chọc tôi rồi nói: "Ta nói này Tiểu Dạ, ngươi đúng là không có lý lẽ. Ta mang ngươi ra khỏi tòa hắc lâu, ngươi nói cho ta biết một ít tin tức về dị độ không gian. Giao dịch của chúng ta đã xong." Sau đó trời cao viễn rộng, "Ngươi thích đi đâu thì đi." Lúc ta chạy trốn còn vài có nhiệm vụ thông báo cho người sao? Tôi không thể cười được nói. Ta mặc kệ, người mang ta ra khỏi tòa ác lâu, ta còn nhỏ như vậy, chỉ là một cô bé mà thôi. Người yên tâm để ta đi giáo khắp nơi sao? Lỡ có ông chú xấu xa nào đó bắt công ta thì sao? Người không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm đây? Tên cản bã nhà ngươi. Tiêu Dạ ngang ngược vô lý nói. Tôi cũng chỉ biết cạn lời. Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Ai dám trêu chọc một sát tinh như ngươi? Muốn chết hay sao? Còn gọi mình là cô bé ư? <cười> Đúng là gặp quỷ mà. Tôi oán thầm trong lòng nhưng cũng không nói ra miệng. Tôi biết rõ tiểu dạ mạnh cỡ nào. Cho dù là Cưng Thiên Long xanh cũng không phải là đối thủ của tiểu dạ. Đối với bà cô này, dụ dành mới là biện pháp sáng suốt nhất. Sao ngươi tìm được ta vậy? Tôi bèn chuyển đề tài hỏi Ta biết tên của ngươi, tìm thì có gì khó khăn chứ? Tiểu dạ kêu ngạo nâng cảm lên. Không có kẻ nào theo đuôi ngươi đúng không? Đặc biệt là đám người lý xa, bọn chúng có chú ý tới ngươi không? Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện này, sau đó nhìn về phía sau hỏi. Ngươi yên tâm đi, ta chính là lão tùa trong làng truy kích. Cho dù bị đại lão đình phong đuổi theo, muốn theo dõi ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lực khí chẳng bên trong khu nghỉ dưỡng đã được giải tỏa, vô cùng hỗn loạn, ai lại để ý đến một cô bé như ta chứ?" Tiểu Dạ cười như không cười nói. "Vậy là tốt rồi." Tôi cũng yên tâm mà đáp lại. Trước mắt, tôi đúng là có sức lực để mà đối phó với Lạc Sa và Tề Sa, nhưng tôi không đủ trình độ để đối phó với Lý Sa ở kinh đô. Tôi lo Tiểu Dạ sẽ dẫn truy binh tới. "Ngươi tìm được chỗ của ta rồi?" Có chuyện gì không?" Tôi bèn hỏi. Tiêu Dạ vui vẻ trả lời. "Không có gì, ta vẫn chưa quen thuộc với cuộc sống ở đây. Chỉ biết mỗi một mình ngươi tạm thời không có chỗ để đi, ở lại nhà của ngươi vậy. Ngươi hoan nghênh ta không?" Tôi sững sốt, sau đó im lặng. Nhìn bộ dáng này của ngươi, hình như là không hoan nghênh ta thì phải. Khuôn mặt của Tiêu Dạ trầm xuống. "Ngươi đừng có hiểu lầm." Tôi xoa xoa tay, sau đó trầm ngâm một lát rồi nói: "Vấn đề không phải là hoan nghênh hay là không hoan nghênh, mà là ta có rất nhiều bí mật. Nếu ngươi ở chỗ ta thì sẽ phải tiếp xúc với một ít tin tức mà ta không muốn bị người khác biết, cho nên rất là bất tiện." Tôi buông tay, tỏ thái độ rõ ràng. "Buồn cười thật, ai lại đi hoan nghênh một nước quyệt lợi hại đến từ dị độ không gian đến ở cạnh mình chứ? Vấn đề là, cơ ta không bị khống chế nữa." Nếu cô ta bị sợi tâm niệm khống chế, với bản lãnh của cô ta, tôi vui mừng còn không kịp. Nhưng cô bé này tự làm theo ý mình. Mà trên người tôi cũng có quá nhiều bí mật. Nói thật ra thì, tôi không thể tiếp nhận được. Chỉ có thể uyền truyền cự tuyệt. <cười> không lẽ ngoại trừ thiểm vở Tu La và đệ tử Quỷ Môn Gia, ngươi còn có nhiều bí mật hơn sao? Chà chà, ta càng ngày càng thêm ưng thú với ngươi rồi đấy. Tiểu Dạ hít mắt đánh ra thôn một lượt. Xem như tôi đã nghe ra, cô ta định quấy rầy tôi và không định buông tay. Tôi đi qua đi lại mấy phút, sau đó dừng lại trước người tiểu Dạ, cười khổ một tiếng rồi nói. "Được rồi, nếu ngươi cứ kiên trì ở lại, ta cũng không có ý kiến gì, nhưng ngươi nhớ phải hứa ba điều." "Vậy ngươi tự nói xem nào." Tiểu Dạ cười nhạt hỏi. "Ta thuê một căn có nhiều gian phòng." sẽ để lại cho ngươi một khu vực. Ngoài khu vực này, có bố trí ngăn cách kết giới giữa ta và ngươi. Như vậy, chúng ta sẽ không ảnh hưởng tới nhau. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, nếu ngươi đã vào ở, vậy thì không thể không công. Xem như là thuê chung đi. Ngươi phải đột tiền phòng. Về vấn đề ngươi kiếm tiền như thế nào, thì ta cũng mặc kệ. Cuối cùng, ta sẽ sắp xếp chủ ở cho ngươi. Đây cũng xem như là hỗ trợ đi. Cho nên nếu ta có việc cần giúp, ngươi cũng không thể cự tuyệt. Số lần cứ xem như là 3 lần đi. Đương nhiên khi ngươi ra tay, sẽ có khoản thủ lao tương ứng cho ngươi. Ba điều kiện như vậy, nếu ngươi nguyện ý thì theo ta vào nhà, nếu không muốn thì chúng ta sẽ tan giá trong vui vẻ. Quyền nhau trong giang hồ có được không? Tôi tủm tỉm cười nhìn Tiểu Dạ nói. Đúng là đồ nhân loại gian trá. Tiểu Dạ giận nhưng không có chỗ phát tác, dùng gai xương nhẫn răng chọc tôi mấy cái. Ngươi nói cái gì vậy chứ? Ta đang thương lượng với ngươi không phải sao? Mua bán trao đổi lẫn nhau mà thôi. Nếu ngươi không muốn thì chúng ta tan rã, cần chi phải có sự lẫn nhau? Tôi không có ý định lùi bước. Ngươi chỉ cần tìm giúp ta một chỗ ở, ta phải giúp ngươi ba lần sau. <cười> Tiểu tử, ngươi đắc tội không ít người, chuyện này muốn giúp cũng khó. Nếu làm không tốt, sẽ bị một đám cao thủ đuổi giết. Cái này không phải là biến thưởng thành khách hành của ngươi sao? Làm gì có khách khanh nhà ai tự trả tiền thuê nhà? Còn bị nhốt ở bên ngoài nữa. Tiểu tử Ngây nói gì mà hay vậy? Chỗ tốt đều dành phần ngươi hết. Tiểu Dạ bắt đầu châm chọc tôi. Khách khanh sao? Tôi chớp mắt một cái rồi cười nói. Chỉ ra tay ba lần mà thôi, vậy cũng xem như là khách khanh ư? Nếu ngươi nguyện ý làm khách khanh, vậy thì ta nuôi ngươi cũng được. Nhưng ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý không? Bà đây quen sống tự do rồi, làm khách khanh, cả một đống việc vặt, làm gì có thời gian rảnh chứ?" Tiêu Dạ lập tức từ chối, tôi vỗ tay một cái sổ nói, "Ngươi xem, bản thân ngươi cũng không chịu làm khách khanh thì nói gì chứ? Nếu ngươi không phải khách khanh, vậy thì trả tiền thuê nhà là chuyện nên làm, ta không có nghĩa vụ nuôi ngươi." Nghe vậy thì Tiêu Dạ rủ lông, "Đừng có giận, tức giận hại thân, không đúng sao?" Tôi vừa vàng chân an rồi nói Ba lần ra tay quá nhiều rồi Nhiều nhất là một lần Không cần thì thôi Tiểu dạ cân nhắc một lát rồi mặc cả Một lần ít quá Hai lần đi Tất nhiên tôi cũng phải tăng lợi ích lên cao nhất có thể Bản lĩnh của tiểu dạ cao cường Lời hại hơn cả cương thi lông xanh Tôi có thể sử dụng Cũng xem như là kiếm lời Mặc dù số lần sử dụng tương đối ít Nhưng thép tốt tạo dao bén Cố để phát huy được hiệu quả rất lớn. Ngươi đúng là đồ vô lại. Tiểu Dạ mắng chửi tôi một câu. Rầy vo nhau làm gì? Được hay không thì nói một lời đi, ta muốn về nhà ngủ. Tôi không kiên nhẫn mà móc móc tai rủa nói. Ngươi đúng là một tên keo kiệt, thôi được rồi, hai lần thì hai lần, nhưng mỗi lần ra tay sẽ có giá trị ngàn vạn, ngươi phải biết rõ đấy. Mắc vậy sao? Tôi nghe vậy thì rất sốc. Đây là giai hứng vị rồi. Đương nhiên, nếu ngươi có thể móc ra pháp khí, có âm năng ngang nhau thì cũng được." Tiểu Dạ khinh thường liếc tôi một cái rồi nói. "Vậy được thành giao." Tôi âm thầm long hổ hôi, chỉ có thể đồng ý. Tôi cần nhắc, nếu không cân đỡ trước rồi chả dần là được. Chúng ta phải quán triệt trước, ta không cho thiếu. Mỗ ta ra tay vài chả trước một nửa số tiền, sau đó trả nợ còn lại, không cho nợ. Tiểu Dạ đảo mắt, lập tức ngăn chặn sơ hở. Tôi chỉ biết im lặng. Thông minh vậy sao? Cô ta không nên làm quỷ, nên nên làm gian thương tệ hơn. Lời đã nói ra rồi thì cung cú mà nhận lại chứ sao. Dù giao thể tôi cũng không thể để tiểu Dạ ở trong pháp khí hắc đầu được, chỉ có thể xử lý như vậy thôi. Tôi cũng cảm thấy nghi hoặc, tiêu dạ ra vẻ phay giờ sẫm vào tôi, làm tôi cảm thấy có chút khó hiểu. Với thân thủ của cô ta, đi đâu mà không được, vì sao lại đến bên cạnh tôi? Lý do cô ta đưa ra, tôi thấy không đáng tin chút nào. Nhưng nếu cô ta đã làm vậy, ắt hẳn là phải có nguyên nhân của mình. Tất nhiên tôi sẽ không ngoài nguyên nhân, không bằng cứ để cô ta ở cạnh rồi theo dõi. Với lại, Tôi muốn xem xem cô ta có ý đồ gì. Trưa nay cũng phải nói đến tính nghi ngờ vớ vẩn của tôi. Chải có nhiều chuyện, tôi cũng suy nghĩ kỹ càng hơn. Hiện giờ tôi xác định được, Tiêu Dạ không có địch ý với tôi. Vậy thì trước tiên cứ vậy đi. Đường xa mới biết ngựa hay, quỷ cũng vậy. Ở trung lâu này, một số bí mật tự khắc sẽ lòi ra. Dù sao thì tôi cũng không tin vào lý do sút rẻ mà Tiêu Dạ đưa ra. Còn nữa, tôi cũng không phải cục nam châm, không lý gì mà cao thủ lại tiếp cận tôi. Hành vi của tiểu giả quá là quái dị. Giống như là cô ta đang mang theo một sức mạnh nào đó và tiếp cận tôi vậy. Cái này tôi không nghĩ ra được, cứ đặt qua một bên trước đã. Đây là thói quen của tôi. Tiểu giả xuất hiện rất thần bí, cứ tiền cứ duy trì sự thần bí này đi, giống như là thanh sơn vậy, đều có bí mật riêng không muốn nói thẳng với tôi. được rồi, vậy để ta xem các ngươi có thể nhịn được bao lâu. Ba điều kiện tôi đưa ra cho tiểu giả cũng là một loại thăm dò. Theo lý thuyết, loại tâm cao khí ngạo như tiểu giả quay đầu đi mới là phản ứng bình thường, thế nhưng cô ta lại mặc cả, cuối cùng vẫn là ở lại chỗ tôi. Điều này đáng để tôi nghiền ngẫm. Tôi luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình đang âm thầm sắp xếp điều gì đó. Chỉ có điều, hiện tại tôi chưa đủ màn linh. để khiến cho nó lộ nguyên hình. Nói đùa với Tiểu Dạ hai câu, chúng tôi đã ra khỏi Bắc Sơn, vừa đi còn vừa nói về cương thi. Tiểu Dạ, không phải ngươi nói, ngươi rất giỏi đặt tên sao? Tên của con cương thi kia, ta giao lại cho ngươi đấy. Ngươi thấy sao? Tôi nhìn Tiểu Dạ, cười như không cười nói. Tiểu Dạ nghe vậy thì cười híp mắt, đi hai vòng quanh cương thi, rồi lại dừng lại nói: Phương Quy, ngươi xem đi, gã này cao như vậy, cả người toàn là cơ bắp, gương mặt lại như là sắt thép, không ngờ gọi hắn tên là Phương Thiết đi. Theo họ của ngươi, Thiết có nghĩa là mạnh mẽ, ngươi thấy thế nào? Phương Thiết sao? Tôi ngẫm lại cái tên này, không biết vì sao tôi lại thấy không được tự nhiên cho lắm. Không nói được, nhưng cái tên này không thích hợp lắm. Không được, tôi cảm thấy không được thoải mái. Không thể gọi hắn ta là phương thiết. Đúng rồi, chữ nào liên quan đến kim loại cũng không đúng. Tôi nói thẳng ra điều này. Tiêu gia chớp chớp mắt quỷ một cái, dùng ánh mắt rất có hiểu mà nhìn tôi. Cô ta mím môi, thoáng hiện lên một tia thất vọng. Sao tôi lại thấy cô ta muốn đặt tên này cho Cương Thiên nhỉ? Nó giống như một trò đùa ác ý vậy. Đúng rồi, Tiêu gia cho tôi một loại cảm giác như một trò đùa ác ý, nhưng tôi lại không hiểu vì sao. "Bảo đi, tên của ngươi không hay, ta tự đặt vậy. Hắn ta là do ta luyện ra, cũng xem như là thích hợp với ta." Với ngoại hình này, nhìn như có được một thân vóc công, Trư Hoành không dễ nghe, ý nhĩ cũng không tốt, Trư Luyện không tệ, đúng rồi, gọi hắn ta là Phương Luyện đi. Tôi vỗ tay một cái, rồi trực tiếp đặt tên Cảm ơn chủ nhân đã ban tên, về sau ta chính là Phương Luyện. Cường Tề Phương Luyện rất hài lòng với cái tên này. Tiến lên rồi cảm ơn tôi. Luyện cái đầu ngươi, tên Phương Tiết vẫn dễ nghe hơn. Tiểu Dạ bất mãn rụt nói, chúng tôi xem như là không nhìn thấy. Phương Luyện, sau này gọi ta là Phương thiếu là được, khi cần che giấu thân phận, cứ gọi ta là thiếu gia, không nên gọi là chủ nhân. Tôi phân phó như vậy Phương Luyện cũng ghi nhớ điều này. Tiểu Dạ châm chọc cười. "Thiếu gia, <cười> Phương Quy, ta đã biết rõ ngươi, ngươi là một tiên tiểu tử từ một thôn quê hẻo lánh, bên người cũng chỉ có một con chó, không có gì cả mà cũng dám kêu là thiếu gia. Ngươi không biết sâu hồ sao?" Lời nói cay nghiệt của Tiểu Dạ kích thích tôi thiếu điều đấm cô ta một đấm. <cười> "Làm gì có vương hầu nào trời sinh đã giỏi chứ?" Sao vậy? Không lẽ tiểu tử nghèo như ta không thể làm thiếu gia sao? Xem thường ai vậy chứ? Ta sẽ cho ngươi thấy, một đám đại lão pháp sư cung kính gọi ta là Phương thiếu. Tôi nắm chặt tay lại, tức giận không nhạy nói. Đợi ra, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ nhỉ. Ta rửa mắt chờ đợi. Đừng có để ta chờ quá lâu. Nếu 10 năm 20 năm thì ngươi già rồi. Danh xưng Phương thiếu này có như không? Phải nổi danh sớm nhà người trẻ tuổi. Tiểu Dạ vác vai sương, bước đi như một ông cậu non mà giấu ơn tôi một trận. Tôi tức giận nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Đấy lòng tôi lại cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu Dạ như là đang cố tình kích kích tôi, sợ tôi không có chí tiến thủ sao? Thú vị, đúng là rất thú vị. Tôi bước ra khỏi cổng công viên Bắc Sơn. Nửa giờ sau, chúng tôi đã về lại chỗ ở. Cường kỳ phương luyện thích cả ngoài trời. không thích vào trong nhà. Vậy thì cùng kệ hắn ta đi. Hắn ta đi dạo trong viện, tôi cũng không thèm để ý. Tôi đền một phòng ở tầng trên cho tiểu dạ dùng. Phòng cách tầng dưới thuộc về khu vực chung. Tiểu dạ dùng 1/3 diện tích, cho nên mỗi tháng cô ta phải trả hơn 3000. Tôi vùng tay lên, số lẻ thì khỏi, mỗi tháng thu 3000 là được. Tiểu dạ hùng hổ, móc ra 3 tháng tiền phòng là 9000 giao cho tôi. Tôi giật mình. Cô ta vừa mới tới mấy ngày, vậy mà đã kiếm được tiền nhiều như vậy rồi sao? Đúng là tuyệt vời thật. Lăn qua lộn lại, cũng hơn 3 giờ đêm, tôi nấu vài gói mì trộn để ăn với Phong Lâm Sam. Tiêu Dạ cũng cầm một chén, nhưng cô ta không ăn mà cúi đầu ngồi. Sau khi tinh hoa bị hút đi, bát mì lập tức mất đi linh hồn. Tôi nếm một chai nước giải khát cho Phong Lâm Sam, rồi lại mở ra một lon bia, uống một ngụm lớn. Cảm giác thoải mái hơn rất là nhiều. Nhìn tiểu dạ, tôi bỗng nhiên hỏi. Cây gác tự xưng là mông thái kia. Người có biết lai lịch của anh ta lại không? Tiểu dạ ngờn đầu nhìn về phía tôi, cười cười gật đầu nhưng lại không nói gì. Người biết tin tức về mông thái sao? Hai mắt của tôi trật sáng. Tùy hắn ta thuộc về thế giới nguyên thuộc, nhưng thân phận có chút đặc biệt. Nhưng thân phận có chút đặc biệt, Cho nên ta có thể nói ra So với người khác thì hạn chết nhỏ hơn Lời nói của tiểu dạ Làm tôi cảm thấy vui vẻ Vậy thì người nói mau đi Ta đây rửa tay lắng nghe Tôi bèn thúc giục Tiểu dạ cười tùm tìm Giơ ba ngón tay lên rồi nói Sắc mặt tôi thay đổi Chầm ngâm một lát Sau đó rõ hỏi Ba trăm sao Tiểu dạ lắc đầu Không phải ba ngàn đây chứ Tôi bắt đầu nghien răng. Tiêu Dạ vẫn lắc đầu. Mắt tôi gần như là trừng lên. Ý ngươi là ba vạn sau? Tiêu Dạ thu tên lại, ngẩng đầu với tôi rồi cười ha ha. Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Tôi đứng bật dậy, giận tím mặt mà nói. Mông Thái là cấp bậc vương gia, thân phận đặc thù, quan hệ với tông môn cũng cực kỳ vi diệu. Mấu chốt là hắn ta từng có hợp tác Với một số pháp sư nổi tiếng thế giới, nhân vật lớn như vậy, tình báo tất nhiên phải đắt hơn người khác rồi." Tiêu Dạ không nhanh không chậm nói ra, "Tôi thấy cũng có lý." Tôi nghĩ một chút rồi tạm thời dừng tò mò lại và từ từ ngồi xuống. "Tiền này tiêu đúng là oanh uổng. Mông Thái không có quan hệ gì với tôi. Hắn ta đến thế giới này làm việc thì liên quan gì tới tôi chứ? Sao tôi phải biết về hắn ta làm gì?" Ta không ngoài nữa. Tôi buông tay, biểu thị như vậy. Người đúng là đồ quỷ hẹp hòi, tiểu giả không lừa được ba vạn, cho nên tôi khó chịu mà nói. Cô ta ăn xong thì đẩy bát về phía tôi rồi chuyển chủ đề. Phương Quy, trong khu nghỉ dưỡng Ngầu Huyện Ốc Ninh có tổng cộng 278 người chết, hơn 100 người mất tích, chỉ 1 phần 3 người sống sót, rất là thê thảm. Cô ta nhắc tới chuyện này, khiến tôi không khỏi chua xót trong lòng. Tức mà tôi hiện lên cảnh đám người hoang mã và người dẫn chương trình chết không nhắm mắt. Đấy lòng tôi cũng cảm thấy rất là khó chịu. Thất bại trong việc bảo vệ nhiều người khiến tôi cảm thấy bất lực. Sinh vật trong tọa hắc lâu quá là ích kỷ. Tôi thở dài rồi nói. Phương Quy, ngươi cảm thấy một sinh vật trong tọa hắc lâu thực sự có bản lĩnh tự giờ vào thực lực của mình sao? Trong vô số dị độ không gian, Tìm được thiên địa mà ngươi ở. Còn Bồ Tích gia được hai thiên tận lâu bên trong khu du lịch sao? Tiêu Dạ bỗng nhiên hỏi ra như vậy. Ý ngươi là làm sao? Tôi cảm thấy sợ hãi hỏi. Mới ngày nay ta đi tìm ngươi, ta đột nhiên nhớ lại cảnh khi Hắc lâu xuất hiện. Đặc biệt ta còn làm một phần tử trong đó, ta biết tường đối rõ về tòa Hắc lâu. Kết luận, nếu không có ngoại lực hỗ trợ, tòa Hắc lâu cũng không thể nào làm được đến bước này. Ở một góc độ khác, phải có cao thủ ở thế giới này, phải có cao thủ ở thế giới này giúp nó định vị tọa độ mới có thể thi triển được kế hoạch. Tôi vừa nghe vậy thì tóc tôi dựng ngược. Ý ngươi là có người tiếp ứng bên này sao? Thậm chí người bên này còn bẻ mưu tính kế và chủ đạo trong mọi chuyện phát sinh ư? Không sai. Tiêu Dạ nặng nề gật đầu. Đấy lòng tôi như bị đè nặng ngàn cân vậy. Sao hắn lại làm điều đó chứ?" Giọng nói của tôi chợt run rẩy. "Còn cần phải hỏi sao? Dường như là vì lợi ích rồi, ta không thể nào nói chung ngươi nghe về lai lịch cụ thể của Tỏa Hắc Lâu, nhưng có thể tiết lộ cho ngươi biết một điều. Tỏa Hắc Lâu chính là thứ tồn tại giàu tài nguyên nhất trong dị độ không gian. Ngươi tự nói xem, nếu ai đó có thể chế trị và dẫn nó tới, nó sẽ trả giá bao nhiêu?" Trong phần tù lao này, nói không chừng còn có cực phẩm pháp khí Cực phẩm đan dược Cực phẩm phù tinh Thậm chí là cực phẩm bí thuật truyền thừa Tòa ác lâu giỏi nhất là thu thập những thứ này mà Giới lợi ích lớn Luôn có người bạn đứng tòa độ của thế giới này Bí quá thì hoán liều Còn về phần mấy trăm sinh linh tử vong Cân bản không nằm trong vạng vi suy nghĩ của anh ta Tiểu dạ nói ra những lời này rồi cười lạnh Vừa nghe vậy Trái tim của tôi cũng thắt lại Nói cách khác Ai có lợi nhuận trong sự kiện này, đó chỉ là người đứng sau tất cả sau. Tôi đứng bật dậy đi qua đi lại, trong đầu tôi lại hiện ra một bóng người. Dựa theo tâm lý học mà suy đoán, cùng với bước cục phát triển của 80% người, thì phải vào thời kỳ cảnh giới bị độ kích thích. Ví dụ người này cũng có tâm lý này, hắn hẳn là phải trải qua mọi chuyện trong khu nghiễu sứ mới đúng. Nếu điều kiện này được thành lập, có nghĩa là người này lấn vào trong đám người sống sót Muốn xem kịch nhập vai, đầu tiên phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình đã. Hơn nữa, hắn ta còn định vị tọa độ cho tòa hắc lâu. Dẫn nó đến, như vậy người này phải là pháp sư của đạo hạnh cao siêu. Bên trong chỉ có hơn 7 người, súng đến cuối cùng trừ tôi ra chỉ có. Tôi đột nhiên dừng lại, nhìn tiểu đạo rồi nói. A đại sư, Trần Ngư, Vũ Đồng, ba người đó cùng với đạo nhân thôi đừng lăng. Lê Hoa đau đớn nhiều sâm, để tự tục ra Phật môn ngọ luân, xong tuyệt lục ra lục thống ông, bọn họ đều có hiềm nghi lớn. Tiểu Dạ nhìn tôi dò nói: "Đương nhiên phải trừ ta ra, ta cũng không phải là người khởi xướng chuyện này. Mấy pháp sư mà ngươi kể đã bị lộ thân phận, ai dám nói trong số đám người còn sống kia không có pháp sư ẩn dấu chứ? Hắn còn có thể mặc kệ mọi người." Tiểu Dạ bỗng nhiên chỉ ra điểm này, Làm vậy không đủ kích thích, chỉ có trà trộn trong đám pháp sư chúng ta mới đi tiếp được, ngươi nói thử xem có đúng không?" Tôi mỉm cười đáp lại. "Đừng nói một cách hiển nhiên như vậy chứ. Trong chỗ đám pháp sư này, ai bị nghi ngờ lớn nhất?" Tiêu Dạ cân nhắc, tương đối tán thành ý kiến của tôi. "Chuyện tòa độ này không phải ai cũng làm được, ví dụ như ta không có bản lĩnh làm ra được chuyện đó, cân bản vì không ai dạy cả." mà tất là tán tu, cho nên nói tán tu Ly Hoa Đao Đường Nghiệp Sâm là người bị tình nghi ít nhất. Ngọ luôn chỉ là đệ tử tục giao của Phật tông, không được tiếp xúc nhiều với bí mật, hiềm nghi cũng nhỏ. Kẻ bị tình nghi nhiều nhất là Lục Thông Ông, Thôi Đằng Lang và ba người An Đại Sư. Còn Châu Lục gia giao du rộng, biết được tọa độ đinh vị cũng xem như là bình thường. Thôi Đằng Lang có xuất thân danh môn, xem như là đệ tử nội môn. cũng có khả năng đã tiếp xúc được với thông tin tuyệt mật như tọa độ. Lai lịch của người thứ hai thì không rõ, có trời mới biết, hắn có chỗ dựa vững chắc nào không? Và lại với kinh nghiệm dày dặn, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nếu nói anh đại sư làm việc này, ta thấy cũng không ngoài ý muốn. Ba người này có mức độ tình nghi ngang nhau, không thể phán đoán ra được. Tôi nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng cho họ ra làm ba nhóm. Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy ba nhóm này có hiềm nghi lớn nhất, nhưng đây chỉ là suy đoán của ta và ngươi, căn bản không thể chuẩn xác được. Ta đề cập đến vấn đề này chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, đừng quá tin vào ấn tượng đầu tiên, nếu không thì ngươi sẽ chết vì nó đấy." Tiểu Dạ ngược lại lại đồng ý với phân tích của tôi. Tôi nhìn cô ta đầy thấm ý, sau đó cười tiếp nhận ý tốt này. Cảm giác quỷ dị trong lòng càng nặng hơn. Tiêu Dạ dường như là lo lắng cho sự an toàn của tôi thì phải. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta mệt mỏi rồi, đi nghỉ đây, không có gì thì đừng quấy rầy ta." Tiêu Dạ bèn đứng dậy, tôi đưa cô ta lên lầu, cũng mở kết giới ra, ngăn cách lẫn nhau. Pháp trận kết giới chỉ là bố trí tạm thời, có tác dụng như một tấm rèm cửa, nếu mạnh mẽ phi qua cũng không cần chờ được bao nhiêu. Nhưng quân tử đều là như vậy, không phải sao? về một đường không ai chủ động vượt qua cả. Phương thiếu à, cô gái tiểu giả này khiến chúng ta cảm thấy rất kỳ quái, nhưng ta lại không làm sao giải thích được. Phong Lâm Ram nhíu mày, xuất hiện bên cạnh tôi rồi nói: "Có phải ngươi thấy cô ta tiếp cận ta là vì sự an toàn của ta không?" Tôi quay đầu nhìn Phong Lâm Ram bèn hỏi: "Không sai, Phương thiếu tổng kết rất đúng, ta nói rồi." Sao lại kỳ lạ như vậy chứ? Phong Lâm Giám vỗ vỗ một cái rồi như bình tĩnh. Hắn ta rối rắm, không biết giải thích thế nào, lại bị tôi nói ra một câu, tất nhiên là bình tĩnh rồi. Phong Lâm Giám đi tới đi lui mấy lần, rồi dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn về phía tôi. "Phùng Thiếu à, nhớ lại lúc gà tỏa hắc lâu, về cơ bản tiểu dạ không tạo thành thương tổn hay chờ ngại gì cho chúng ta?" Thậm chí sau khi ngươi thu phục được nước quỷ một mắt và năm quỷ vàm vỡ, cô ta cũng không bùng nổ, ngược lại còn bình tĩnh hòa nhã ban điều kiện với ngươi. Với bản lĩnh của cô ta thì chuyện này quả là bất thường. Ma quỷ mà ta biết, có kẻ nào không sát phạt quả quyết, một lời không hợp là đánh luôn. Phong Lâm giằm gái đầu, ánh xanh xanh trong mắt lập lòe nói. Trên người tiểu giả có bí mật, cô ta xuất hiện ở bên cạnh ta chắc chắn không phải là trùng hợp. Nhưng dường như cô ta cũng không có ý với ta. Nếu như vậy thì trước hết cứ để thế đi. Lâm Già Mã, ngươi phải hiểu một đạo lý. Đạo lý gì vậy? Sống trên đời không được khổ độ, có những việc không cần thiết phải đập nổi phách sắt để hỏi đến cùng, thuận theo tự nhiên là được. Thời gian tự qua ngươi sẽ tự hiểu. Cao kiến của Phương thiếu, Lâm Giàm vui lòng phục tùng. Ngươi đừng có nịnh bợ như vậy. Dạ ta đã biết rồi Phong lâm giam ngựa ngùng cười Lui sang bên cạnh Tôi chậm dãi đi xuống lầu Ngồi trên ghế sofa im lặng hồi lâu Rồi đột nhiên cười một tiếng Trong lòng nhớ lại một chuyện Mặc cho gió thổi qua đông tây nam bắc Ta vẫn đương nhiên bất động Tạm thời bỏ qua chuyện của tiểu giả Lạc đại mãn từng tính toán Trong một tuần Lạc ra sẽ ra tay với tôi Hiện giờ chính là thời điểm đã đến Tôi mơ hồ cảm giác được lưỡi dao của Lạc Gia và Tề Gia chỉ về phía này. Khi nào rơi xuống thì phải xâm Lạc Hoa Long và lão bất tử gia lệnh. Là ôm cây đợi thỏ phản kích hay là chủ động xuất kích đây? Tôi vẫn còn hơi do dự. Phương thiếu ả, xử lý vị này như thế nào đây? Đã giam cầm cô ta lâu như vậy rồi. Phong Lâm răm lại gần, kéo theo một cái túi ra, để lộ con mèo rừng bên trong. hành động của hắn ta làm tôi bừng tỉnh. Vỗ chán một cái, tôi chỉ lo nghĩ đến chuyện của Lạc gia mà suýt nữa thì đã quên mất miêu yêu, miêu kiều âm muội muộn này rồi. Dưới ánh sáng mờ mờ, con mèo dừng mở to đôi mắt to tròn, trong con ngươi tràn đầy sự thù hận, nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ta bị phong ấn lại, ở trong trạng thái chân thân cũng không thể nào động đậy được. Tôi cúi đầu đối mặt với cô ta, chậm rãi dò nói: Sao lại cứng đầu như vậy? Chỉ cần ngươi quy thuận dưới trướng của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chỗ này của ta rất cần ngươi, ngươi cũng biết rõ đấy. Nếu vẫn cứ bướng bỉnh như vậy, thì cứ chịu phong ấn đi. Dù sao thì yêu tộc các ngươi không ăn không uống bảy năm cũng không chết được. Ánh mắt của Mèo Sừng càng thêm phẫn nộ. Phong ấn khiến cô ta không thể lên tiếng được, cũng không thể nào truyền âm được. Không thể đè chữ âm lên từ lâu rồi. Tôi phiền não soi soạt huyết thái dương của mình. Lần đầu tiên gặp phải yêu quái cứng bền đến vậy, mềm không được mà cứng cũng không xong, thực là khiến trùng người ta đau đầu. Thiên phú của cô ta rất cao, sẽ bố trí ra đại trận yêu tộc. Một miếng ngọc thô tốt như vậy, nếu không trở thành sẽ bị hủy diệt, như vậy quá là đáng tiếc. Nhưng bây giờ cô ta bày ra dáng vẻ chết không chịu khuất phục, làm sao mới tốt đây? Lâm Giàm à, trước đây Lạc Đại Mãn thu phục ngươi như thế nào vậy? Tôi ra hiệu cho Tô Yêu kéo tôi ra lên, sau đó hỏi hắn ta một câu. Phong Lâm Giàm ngượng ngùng cười nói: "Phương thiếu, lúc đấy ta quá yếu ớt, sau khi Lạc Đại Mãn đánh ta bị thương thì bắt sống lại, lấy sinh tử áp chế ta. Ta sợ chết, cho nên thể theo hắn mới chục năm, xem như là trục mạng đi. Nhưng Miêu Cửu âm thể khác, xương cốt của cô ta cứng rắn hơn ta nhiều." Cô ta không sợ chết Nữ hoa nương nương đặt ra quy tắc Cho nên ngươi không có cách nào Để mà không hồn cô ta được Vậy nên cứ ma kẹt ở đây đi Ngược lại phong lâm giam rất thành thật Không nghề xấu xiếm Tính sợ chết cũng không cú ý xấu đi Nhưng tôi càng nghe thì càng phiền não Miu kiểu âm không có nhược điểm sợ chết này Tôi im lặng một lát Móc ra pháp ghi hắc đầu Nói với thứ này Các người cũng nghe hết rồi đấy Nếu ai có chú ý gì thì cứ mau nói ra đi. Nếu được chấp nhận thì ta sẽ ghi công. Sau này sẽ theo công bảo ban thưởng. Tôi nghiêm túc nhìn chằm chằm pháp ghi hắc đầu trong lòng bàn tay. Trong này có 14 con quỷ vật, 10 sợi tâm niệm khống hồn và 1 nhà tứ quỷ thành tượng. Ngoài trừ Thành Mạc và Thành Quyết Nhi, thì những quỷ quái khác đều giàu kinh nghiệm hơn 1 thanh niên 20 tuổi như tôi. Nếu đã không giải quyết được miêu kiểu âm này, Vậy thì nên tiếp thu ý kiến của quần chúng, hy vọng trong số bọn họ sẽ có ai đó đưa ra một cách giải quyết hữu ích. Chờ một phút đồng hồ, âm phong đột nhiên nổi lên, nữ hung thần đại nhạn xuất hiện trước mắt. Tôi không khỏi vui mừng nói: "Ngươi có cách sao?" Đại nhạn mặc sườn xám, trên tay cầm một chiếc khăn tay hoa, với vẫy tay với tôi, nở ra một nụ cười xinh đẹp, thân hình uyển chuyển quyến rũ, còn nháy mắt với tôi một cái. Trời nải sao? sao, người ta, người không, ta có cách, không có cách, chỉ là, như chỉ phương là chỉ thiếu phương thiếu, cho nên chảy sao nói chuyện với người một, một chút mà thôi. mà thôi. Người cút về cho ta." Tôi nghe vậy thì mặt tôi đen lại nói. "Ngươi đúng là đầu đầu gỗ, không nhiều phong tình, đồ nhàm chán." Đề Nhạn bất mãn, trợn trắng mắt, hóa thành một vệt sáng trở lại trong hắc đầu. "Đây là thú quỷ gì chứ?" Tôi không ngừng oán thầm trong lòng. Phong lâm xam nén cười đến mức ho khăn. Tôi hung sữ lượm hắn ta một cái, thủ yêu không cười nữa. Lại một trận âm phong thổi tới. Lần này tôi đã có kinh nghiệm, cảm xúc bình tĩnh. Người đi ra là nước quỷ thê thê. Cô ta cẩn thận nhìn tôi một cái, khẽ cười nhạt. Cô ông không nói nhảm, trực tiếp mà đi thẳng vào chủ đề. Phương Thiếu không muốn giết Miu Kiểu Âm, nhưng cô ta ta chết chứ không chịu quất phục. Cậu này có cái gì mà đau dự? Trực tiếp mà tra tấn đi. Từ xưa tới giờ, con người các ngươi phát minh ra vô số loại trùng phạt tàn khốc. Miêu kiểu âm chức mặt, không phản kháng được, thân thể yếu tộc mạnh mẽ cũng sẽ không bị tra tấn đến chết. Ngươi lần lượt thử qua từng hình phạt trên người cô ta, một lần đi. Cho dù làm bằng sắt cũng sẽ không chịu nổi. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Đương nhiên là cô ta sẽ sợ hãi. Từ khi đó, để cô ta dùng danh nghĩa của tổ tiên yêu tộc, thề đi theo ngươi. Chẳng phải là như mong muốn rồi sao? Phương thiếu, ngươi nói xem chủ ý của ta thế nào? Có phải rất coi ích không? Nữ quỷ tê tê dương dương tự đắc mà nói. Con ngươi của tôi còn sút lại, chỉ tay về phía cô ta rồi mắng. <cười> người đúng là đên chất cũng không đổi, chỉ biết tra tấn người khác. Cách làm này của ngươi chính là điển hình của ma quỷ. Ta đúng là đang cần sự giúp đỡ, nhưng không muốn khất kế quá. Nếu mà qua quất với người khác, người sử dụng ta làm người xấu phải không? Mau cút về đi. Thôi thề bị tôi mắng, mặt quỷ tê thảm, chỉ cụ thể cúi đầu nhận sai. Thấy tôi chưa nguôi giận thì lập tức hóa thành một luồng hắc quang, vọt vào bên trong ngắc đầu. Cô nhóc này đúng là làm tôi tức giận. Đây là chủ ý quỷ quái gì vậy chứ? Đúng là tụ đoàn tàn cóc có khả năng để miêu kiểu âm cốt phục, nhưng tôi không phải là người như vậy. Hoặc là một nhát kiếm trực tiếp đâm chết, chứ cho tấn người ta làm gì. Cái này khác gì là những ma đầu mà tôi thông ngận nhất đâu. Phương thiếu bất giận, hình thức tư duy của ma quỷ khác với con người. Bọn chúng vì đạt được mục đích mà không thừ thủ đoạn. Sau này ngươi dẫn rất thật tốt làm được. Phong Lâm Ram an ủi nói. Tôi phất quát tay, dập tắt cơn giận Cảm thấy vẫn còn cả chặng đường dài phía trước. Quả thực, 10 quỷ vật này đã bị tôi khống chế, nhưng tâm chí độc ác của chúng vẫn không thể thay đổi trong một khắc được. Muốn rèn luyện bọn chúng thành dáng vẻ tôi muốn thì phải cần thời gian dài. Nghĩ thông suốt chuyện này, tôi cũng không tức giận nữa. Trải qua 10 phút đồng hồ, âm phong lại nổi lên, lẳng đại mãn bay ra ngoài. Tôi lạnh lùng nhìn gã ta, trầm giọng nói: Nếu là thủ đoạn tàn nhẫn thì không cần nói cũng được. Âm hồn của Lạc Đại mãn cười hì một tiếng, sau đó nói: <cười> "Phường thiếu ạ, ta hiểu ý của ngươi, đơn giản là không thể chạm đến danh giới làm người cuối cùng của ngươi. Có cái gì khó đâu chứ? Tính cách của Miêu Cửu Âm quá là quật cường, xương cốt rất cứng, nhưng không phải là không có nhược điểm. Lấy con người ra làm ví dụ, mỗi người đều có ước mơ và những thứ mình muốn." đó chính là điểm yếu của bản chất con người. Sau đó, đặt vào yêu quái, không phải cũng như vậy sao? Không bằng ngươi hỏi một chút, xem miêu kiều âm có tâm nguyện gì muốn hoàn thành không. Người hứa hẹn hoàn thành giúp cô ta, dùng cái này để mà đổi lấy hiệu lực mấy năm hoặc là mấy chục năm của cô ta. Đây chính là giao dịch công bằng. Chỉ cần miêu kiều âm có mong muốn thì sẽ có hy vọng đàm phán thành công, thỏa thuận lại với cô ta. có tác dụng hơn nhiều so với việc sử dụng thủ đoạn cứng rắn, cũng có thể đạt được mục đích, trừ khi cô ta hoàn toàn không có mống ước gì, cái gọi là vô dục tắc cương, như vậy thì ai cũng không có cách. Ngụy Lập Đại Mãnh nói xong, tôi và Phong Lâm Giám cùng sáng ngời hai mắt. Ý tưởng này nghe được đấy. Tôi khẽ ngợi. Chuyện nhỏ thôi, cái đó, Phương Thiếu ạ. Nếu chu này dùng được thì đừng quên ban thưởng cho ta. Đây là thứ Lạc Đại Mãn quan tâm. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Nếu dùng được cách này ta sẽ ghi công cho ngươi. Về sau có đồ tốt gì phù hợp ta sẽ cho ngươi rủng chức. Tôi mỉm cười nói. Xin được đa tạ Phương thiếu. Lạc Đại Mãn cũng cười theo rồi nói. Ngươi ở lại chỗ này giúp ta thuyết phục nữ yêu. Tôi dặn dò một câu, Lạc Đại Mãn đồng ý ngay. Chỉ cần kéo khóa túi ra kia lên, nữ yêu bên trong hoàn toàn bị cầm tù, không nghe được âm thanh bên ngoài, đương nhiên sẽ không biết kế hoạch của chúng tôi thảo luận. "Tha miêu kêu âm ra đi." Tôi ra lệnh một câu. Phong Lâm giàn mở túi, hơi lật xuống một cái, mèo rừng dài một thước đã rơi xuống đất, cả người vô lực nằm ở đó, quật cường ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tôi. Tên khoa học của mèo rừng là Linh Miêu. Loại giá thú này vô cùng hung dữ. Dường như cơ thể không lớn mà lầm, nhưng nó có thể săn giết được con mồi lớn hơn cả nó rất nhiều, không thể so sánh với mèo nhà được. Tính cách bá đạo hung tàn lại cực kỳ thủ dai. Con yêu quái linh miêu này đã phát huy rất tốt những đặc điểm tính cách này. Nếu không thể sâu xương cốt lại cứng đến vậy, có liên quan đến đặc tính bản thân mèo rừng mạnh như vậy đấy. Tôi cúi đầu nh nhó cười nhạt một tiếng, phất tay vận hành pháp lực, mở ra một ít phong ấn trên người cô ta, để cho nó có đủ khả năng tự do nói chuyện nhưng không thể tùy tiện hành động. Cô ta chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm tôi rồi nói: "Cậu gan thì mâu giết ta đi. Vẫn lời nói đó, ta tà chết chứ không làm nô lệ." "Ta muốn ngươi làm nô lệ. Ta chỉ giao dịch với ngươi thôi. Ta cần nhân thủ có vũ lực cao cường." Bàn lĩnh của ngươi cũng không tệ, thiên phú rất cao. Cứ chất như vậy, đúng thực là đáng tiếc. Trước tiên ngươi không cần phải nói gì, nghe ta nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có tâm nguyện gì chứ làm được không? Chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ cố hết sức để mà giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Điều kiện là, ngươi phải làm việc dưới trướng của ta 50 năm, còn phải cứu giúp tính mạng của 1000 người. Hoàn thành hai việc này thì ngươi sẽ được khôi phục tự do, thế nào? Tôi trầm ngâm nói ra điều kiện. Ánh mắt của mèo rừng bỗng nhiên sáng lên, sau đó lại ảm đạm. Trong lòng tôi chấn động. Điều này chứng tỏ đã có hy vọng. Thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi rõ ràng trong lòng ngươi có việc để ép, vì sao lại không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi đang lo lắng, ta không có thực lực giúp ngươi sao? Tôi giật mình, trực tiếp chỉ ra điểm yếu. Mèo rừng khẽ giật mình một cái, sau đó gật đầu. trầm giọng nói. Đúng là ta có một tâm nguyện, nhưng chỉ dựa vào ngươi và những ma quỷ kia, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không làm được. Vậy nói ra, còn có ý nghĩa gì nữa đây? Có phải ngươi quá coi thường người khác rồi không? Không ngại nói thật với ngươi, năm nay ta mới làm pháp sư. Việc tìm lập chiến đội quỷ quái cũng chỉ là chuyện trong mấy ngày gần đây. Ngươi suy nghĩ thử xem, giờ vào tốc độ phát triển trước mắt của ta thì 1 năm 2 năm thậm chí là nhiều năm sau, ngươi cảm thấy ta sẽ có bao nhiêu thế lực, ta thực sự không thể kết thúc được tâm nguyện của ngươi sao?" Tôi cười nhạt một tiếng, biểu hiện lòng tự tin ngút trời. Đây cũng không phải là tự phụ, có được truyền thừa của Quỷ Môn, sau khi hiểu được tốc độ phát triển nhanh chóng của Quỷ Môn, chỉ cần có đủ thời gian xây dựng thế lực lớn cũng không phải là lời nói đùa. Đó chính là sức mạnh, có sức mạnh này rồi Tôi không tin là tôi không thể giúp được gì cho tâm nguyện của Miêu Kiểu Âm. Thời gian ngươi làm pháp sư ngắn như vậy sao? Làm sao có thể chứ? Miêu Kiểu Âm nghe vậy thì rất bất ngờ hỏi. Ta lựa ngươi làm gì chứ? Tôi buông tay trả lời. Vậy thì tốt, ngươi hãy nghe cho kỹ đây, sau khi ta mất đi tất cả những người thân thì được một vị đạo hữu trong núi cứu giúp. Chân nhân của hắn ta là một con hồ nhưng hắn ta đạo hóa thành người hơn 50 năm rồi. Tháng 6 năm ngoái, hai ta còn chơi đùa trong núi thì đột nhiên gặp một vị đạo nhân trên đường. Hắn ta thần thông quảng đại, thân thủ của Hồ Ca nhà ta cao hơn ta cấp 10 lần, nhưng lại không thể đấu qua ba chiêu trong tay của đạo nhân kia. Bị hắn ta dùng pháp khí bắt đi, pháp khí kia cực kỳ khủng bố, dường như là có thể khống chế được yêu quái. Hồn phách của Hồ Ca vẫn tự do, nhưng pháp khí kia lúc nào cũng trừng phạt đau đớn kịch liệt. Bất đắc dĩ, Hổ Ca chỉ có thể khuất phục trước đạo nhân, làm tòa kỵ cho hắn ta. Ta chi chiến tất cả vốn liếng để cản trở, nhưng ngay cả một chiêu của đạo nhân cũng không thể tiếp được. Hắn ta chỉ phất tay một cái, đã đánh ta bay ra ngoài mấy trăm mét. Bản thân ta bị trọng thương, nếu không phải hắn ta khinh thường không giết ta, thì ta đã sớm biến thành thi thể rồi. Nghĩ tới đây, đạo nhân cũng không để chút bản lĩnh này của ta vào mắt. Hắn ta chỉ đưa theo Hổ Ca ngự không bay đi. Trước khi đi còn để lại cho ta một câu nói. Nói hắn ta là thánh đỉnh chân nhân của Đạo Đức lâu quan, bảo ta 3 năm có thể đến Đạo Đức lâu quan gặp Hồ Ca một lần. Chuyện là như vậy đấy. Tâm nguyện của ta là cứu được Hồ Ca, để cho hắn ta trở về bên cạnh ta. Ngươi có thể làm được không? Mưu Cửu âm ngậm miệng lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tôi. Tôi chợt vật, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Bàn tay cũng không thể kiềm chế được mà run lên. Bốn chữ thanh đỉnh chân nhân này quả thực là như sấm bên tai. Hắn ta chính là quán chủ hiện giờ của đại tông môn Đạo Đức Lâu Quan, một trong những cự đầu siêu cấp trong giới pháp sư. Thần thông quảng đại, không đủ để hình dung sự lợi hại của hắn ta. Một nhân vật đứng đầu đỉnh kim tự tháp, cao thủ siêu cấp, đại năng rất khủng bố. Cơn vô số truyền thuyết về hắn ta trong đạo, chỉ nói đến cái danh thôi đã có thể chấn động toàn bộ giang hồ. chứ đừng nói gì là hắn ta còn quản lý vô số cao thủ của đạo đức lâu quan. Còn nữa, nghe nói thanh đình chân nhân này và mấy vị siêu cấp cự đầu khác có quan hệ cực kỳ mật thiết. Giả sử tôi có sức mạnh động vào hắn ta, vậy thì sau đó phải đối mặt với sự thù địch của những cự đầu cùng cấp bậc khác. Bốn chữ thanh đình chân nhân này đại diện cho cường đại, khủng bố, thậm chí có thể nói là vô địch. cho số tôi tự tin mình có thể xây dựng thế lực lợi hại, nhưng cứng đối cứng với những cự đầu lâu năm uy tín này thì vẫn có cảm giác như là kiến lay cây vậy. Thôi đừng lang truyền làm một đệ tử nội môn của đạo đức lâu quan, tôi cần phải dùng toàn lực đối phó. Mà người như tôi đừng lang ngờ đạo đức lâu quan, chỉ thuộc về nhân vật tầm trung, có trời mới biết có bao nhiêu người lợi hại hơn cô ta. Vì việc làm với một con nữ yêu Tôi phải đối nghịch với Thanh Đình Chân Nhân cô đáng không? Tôi đứng dậy đi qua đi lại. Thế nào, sợ rồi sao? Không phải lúc trước còn nói có lòng tự tin giúp ta hoàn thành tâm nguyện ư? Mưu Kiều Âm mỉa mai rồi nói. Tôi đột nhiên dừng bước, cúi đầu trừng mắt nhìn cô ta một cái. Con hồ yêu kia là người yêu của ngươi sao? Đúng vậy. Mưu Kiều Âm thẳng thắn thừa nhận. Đối đầu với thanh đình chân nhân, nguy hiểm quá lớn. Ngươi cảm thấy mình có giá trị như vậy sao? Tôi cũng không vui hỏi lại. Đương nhiên là không có, cho nên ta mới nói, còn không bằng cho ta chết một cách thống khoái đi." Miêu Kiểu Âm vô cùng dứt khoát. Tôi gật đầu, trao đổi ánh mắt với Phong Lâm Dâm. Hắn ta chậm rãi lắc đầu, quay đầu lại, tôi nhìn về phía Lạc Đại mãn, gã ta trầm ngâm cũng lắc đầu. Hai người bọn họ đều không đồng ý trở mặt với Thanh Đình Chân Nhân. Thực sự là trên thế giới này có ai chán sống chủ động đi đối nghịch với Thanh Đình Chân Nhân cơ chứ? Tôi trầm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm Miêu Kiểu Âm hồi lâu. Đầy lòng cân nhắc, cuối cùng thì tôi cũng đã hạ quyết tâm. Miêu Kiểu Âm, ta có thể giúp ngươi chuyện này, nhưng đồ khó quá cao, ngươi phải cho ta thời gian, ít nhất là 3 năm. Không, 5 năm, năm đi. Sau 5 năm, nếu như ta chưa giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, về thì ngươi có thể tự động rời đi, xem như dùng 5 năm này đổi lấy tự do của ngươi. Nếu như ta giúp được ngươi cứu được Hồ yêu, thì ngươi phải làm việc cho ta 100 năm. 50 năm có là ngắn, ngươi còn chưa đáng tiền như vậy. Phương thiếu, ngươi không nên làm càn. Phương thiếu à, ngươi nghĩ lại đi, đó chính là thành đỉnh chân nhân đấy. Phong Lâm Ram và Lạc Đại Mãn giật mình kêu lên một tiếng, dồn dập khuyên nhủ tôi. Tôi khoát khoát tay, hai người bọn họ chỉ có thể ngậm miệng lại, nhưng trong đáy mắt đều là vẻ lo lắng. "Ngươi đồng ý, vậy mà ngươi lại đồng ý sao? Cớ vải ngươi không biết là Thanh Đình chân nhân là ai không?" Miêu Kiểu Âm bất ngờ và hoảng sợ. Hắn dàn chính là quán chủ đương đại của Đạo Đức lâu quan, là một đại nhân vật cấp bậc khủng bố. Mặc dù ta còn trẻ, chưa biết nhiều chuyện, nhưng vẫn từng nghe đến đại nhân vật này rồi." Tôi cười ha ha một tiếng rồi nói. Miêu Kiểu Âm ha hốc mồm, nhìn tôi dò xét như nhìn một tên đàn đạc vậy. Một lúc sau, Bổng Nhân Cô Ta bèn nói: "Tốt, nếu người đã có lòng tin như vậy, ta có gì mà không dám chứ?" Ta ngửa lấy yêu tộc chi tổ, nữ oa nương nương ra thể, chỉ cần ngươi giúp được khổ ca của ta trở về trong vòng 5 năm, Ta sẽ làm việc cho ngươi một trăm năm Cũng tích cực cứu giúp một ngàn tinh mạng Nhưng nếu ngươi thất bại Năm năm sau Cần phải trả tự do cho ta Một lời đã định Tôi vươn tay ra Mưu kiểu âm không nghề do dự Mà vươn chân bước ra Vỗ tay ba cái với tôi Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm chấp Đây chính là thiên đạo cảm ứng Lời thề của tôi với Mưu kiểu âm Đã được thiên đạo xác nhận Chuyện này đã không còn chỗ để hối hận Phương thiếu đúng không? Xin hãy giải trừ phong ấn trên người ta. Còn nữa, ta cần một phòng riêng để mà bế quan trị thương. Mưu Kiều Âm nói ra điều kiện. Cái này không thành vấn đề. Tôi vỗ bàn tay một cái, miệng đọc chú ngữ tương ứng, lực lượng bố chú trên người Mưu Kiều Âm lập tức được giải trừ toàn bộ. Tia sáng chợt lóe, cô gái yêu tộc với tức mạng bình thường xuất hiện trước mặt tôi. Tôi chỉ vào một căn phòng nào đó trên tầng hai, ra hiệu nơi đó. chừng là chó của cô ta. Xin được đa tạ Phương thiếu. Lúc nào có hành động thì gọi ta một tiếng. Ánh mắt của Miêu Kiểu Âm sâu thẳm nhìn tôi một cái, quay đầu đi lên tầng, đi lên gian phòng của mình. Tiếng đóng cửa rất mạnh vang lên. Cô gái này rất có cá tính, ta thích. Tôi lắc lắc đầu cười khổ, thu ánh mắt lại. Phương thiếu ả. Thanh Đình chân nhân không phải là thôi đường lang Không phải có thể tùy thiện đối phó được đâu Lạc Đại Mãn đến gần tôi Giang vẻ rất lo lắng rồi nói Tôi đập châu gá ta một cái Lạc Đại Mãn che đầu Mặt mũi khó hiểu nhìn tôi Có phải ngươi bị ngốc không à Điều kiện của Miu Quyếu Âm là gì Tôi chỉ vào mũi gá ta Giống như là đang nhìn tên đần Giải cứu bản đời yêu tộc của cô ta là hộ yêu Nhưng tình kia đã bị Thanh Đình Chân Nhân thu làm tọa kỵ. Phương Thiếu ả, không phải như vậy sao? Lạc Đại Mãn chấp mắt. Đúng vậy, chỉ cần có thể cứu hộ yêu trở về, chẳng phải là được rồi sao? Tôi vỗ tay rồi nói. Phương Thiếu ả, chẳng lẽ ý của ngươi là dùng thủ đoạn bình thường, giao dịch với Thanh Đình Chân Nhân hoặc là thương lượng đổi hộ yêu về sao? Trong mắt của Phong Lâm Ram lóe lên một tia lục quang. Hắn ta đã hiểu ý của tôi rồi. "Ai gia Phương thiếu, suy nghĩ của ngươi to gan thật đấy. Đó là Thần đỉnh chân nhân, nhân. ngươi chột lạ lão vương hàng xóm sao? Còn muốn thương lượng với hắn ta? Chúng ta nào có tư cách để mà thương lượng với đại nhân vật như vậy chứ? Lạc đời mãn còn sút ruột hơn cả tôi. Cho nên ta mới cần thời gian 5 năm để mà sánh vai được với các thế lực đạo đức lâu quan." thậm chí chúng ta tự mình thành lập một công môn cỡ lớn. Đến cái ấy, lấy Tân Vân tông chủ để mà nói chuyện ngang hàng với Thanh Đình chân nhân, lấy vật đổi vật hoặc là dùng điều kiện khác, đổi lại hồ yêu không phải được sao? Chuẩn bị cho tốt, còn có thể làm bạn với Thanh Đình chân nhân nữa. Ai nó nhất định phải đấu binh gặp nhau mới có thể đạt được mục đích. Tôi nói ra điều này rất tự nhiên. Phong Lâm Ram và Lạc Đại Mãn giật mình, đến mức há hốc mồm. "Phùng thiếu ả?" Ta thực sự không thể theo kịp chi hướng này của ngươi, không ngờ là Phương thiếu. Lạc Đại Mãn dặn ra một câu như vậy. Năm năm, tầm một cự lớn sao? Phương thiếu, người xác định mình không phải là đang nói chuyện hoang đường chứ? Phong Lâm Giám lúc này cũng không dám nói lời lấy lòng, chỉ có thể nói ra lời thật lòng. Tôi hài lòng nhìn hắn ta một cái, chỉ thích nói chuyện thẳng thắn. Rồi tôi lại quay lại, vỗ trán của Lạc Đại Mãn một cái mà nói: "Ngươi học gọi lâm ràm một chút đi. Có chuyện gì cứ nói thẳng, ninh nọt trái lương tâm có gì hay?" Giật được Phương Thiếu, "Ngươi dạy rất là phải, sau này ta sẽ rút kinh nghiệm." Lạc Đại Mãn đâu gổ xoa trán rồi nói: "Tôi nhìn hai người bọn họ, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ngày cô hơi mơ mộng giữa ban ngày, nhưng có điều Trước tiên lập mục tiêu này cũng không phải là chuyện xấu. Không chừng, dưới sự nỗ lực của chúng ta có thể đạt đến được. Thời khi đó, đứng ngạo nghĩa trong tiên hạ, không cần phải nhìn ánh mắt của bất kỳ kẻ nào. Miu kiểu âm là chất xúc tác để ta tiến hành theo một bước xác minh mục tiêu của mình. Lùi lại một vạn bước mà nói, thì cho dù có thất bại, không phải cũng để cho miêu kiểu âm làm việc cho ta 5 năm sau. Cái này không nghe thiệt. Ta mới chú ý đến. Còn có chuyện như vậy, Mưu Kiểu Âm rất thông minh, sẽ không để ý đến, nhưng cô ta vẫn đồng ý, xem ra sức mạnh của tình yêu đúng là rất lớn. Lúc trước ta chết không chịu khuất phục, sao này liên quan đến hồ cao của cô ta, lại đầu hàng nhanh như vậy? <cười> đúng vậy, dù sao thì chúng ta cũng không thiệt thòi. Mắt của Lạc Đại mãn sáng lên. Không phải đầu hàng, mà là nắm lấy sợi dây thừng duy nhất, trong lòng dâng lên hy vọng. Trong nền miêu kiểu âm cũng không còn kiên trì với lập trường lúc trước của cô ta. Con người sống vì hy vọng, vì ước mơ, sao ước quá lại không như vậy chứ? Tôi nghe vậy thì cũng cảm thán một tiếng, trong lòng Lạc Đại Mãn và Phong Lâm Giám xúc động, đều không nói lời nào. Sau khi tu tập Lạc Đại Mãn vào pháp khí hắc đầu, phân phó Phong Lâm Giám và Phương Luyện thay phiên nhau trực trong sân, tôi liền mang theo thân thể mệt mỏi trở về phòng. Sau khi rửa mặt xong thì nằm vật xuống giường ngủ một giấc. Đến giữa trưa ngày hôm sau tôi tỉnh lại, cảm giác toàn thân tràn đầy sức sống, cảm giác mệt mỏi khi bị rượt đuổi đã không còn nữa, tâm trạng cũng tốt lên. Tôi triệu hồi Phong Lâm Ram, hắn ta báo cáo xung quanh không có động tĩnh gì. Có chút khó hiểu, giờ theo dự đoán của Lạc Đại Mãn, hắn là Lạc gia nên triển khai hành động với tôi mới phải. Tại sao bây giờ còn chưa có động tĩnh gì? Suy nghĩ một hồi, lý do có thể nghĩ tới chỉ có thể là có lẽ là Qua Long muốn ra tay với ta, nhưng Tề gia lại không đồng ý, Tề gia còn có ý khác. Kể đi, nếu Lạc gia đã không có đồng tình gì, vậy thì ta sẽ lấy tính chơi đụng, quyết định xong, tôi trở về sinh hoạt bình thường.